thương lam Đỉnh Lưu Ly Phỉ Nguyệt quận hai chương 107 đi một người lại đến một người ngày mai giờ tỷ ta ở tàng Tú chờ ngươi đừng để ai khác biết đây là câu nói cuối cùng trước khi hàn ảnh trọng rời đi khi một trở lại dược viên liền nhìn thấy mảnh vỡ rơi đầy đất cùng băng vải đá bị xé nát vụn căn phòng sạch sẽ lúc trước nay đã trở thành quá khứ là đầu sỏ gây nên phong luyến vẫn nằm nghiêng trên giường, đan hai tay dựa vào không cửa sổ suốt thần nhìn ra bên ngoài. Bộ dáng yếu ớt mới cách đây không lâu đã hoàn toàn biến mất như bọt biển. Ánh mặt trời trói trang là bối cảnh hoàn mỹ nhất. Đóa hoa màu trắng cùng lá cây xanh mướt như ngọc đung đưa trong gió. Làn gió vi vu nhẹ nhàng thổi bay mái tóc có chút rối loạn của nàng. Vỗ về lên da thịt mềm mại trắng nón Hắn theo tầm mắt của nàng tò mò nhìn lại Nhưng cũng chỉ nhìn thấy quang cảnh tiên sơn sương mù dày đặc không khác gì bình thường Tiểu vãn một cười khẽ đánh gãy cơn mơ màng của nàng Tiểu nha đầu đáng yêu này khó có được thời điểm im lặng như vậy Không biết nàng đang suy nghĩ cái gì Phong luyến vãn nghe tiếng mới hoàn hồn lại Biết người đến là sư phụ đại nhân thân ái của nàng Lập tức xoay người lộ ra một bộ mặt vô cùng ủy khuất Cơ hồ là nhảy xuống giường lao thẳng tới hắn Một chưa từng gặp qua dáng vẻ đáng thương hề hề này của nàng Ngây người một lát lập tức khẽ giang hai tay đi đến gần nàng Không nghĩ tới phong luyến vãn trong lúc vô ý lại dấm phải mảnh bát vỡ Cảm giác đau nhói dưới chân khiến nàng không giữ được thăng bằng hút hoàng hét một tiếng chói tai Cuối cùng dùng một tư thế vô cùng mất mặt ngã vào lòng một Vốn muốn ôm hắn cầu xin an ủi thế nhưng lại biến thành một loạt hành động khôi hài thế này Phong luyến vắn đủ các loại hắc tuyến đủ các loại buồn mực Thậm chí ngay cả suy nghĩ muốn chết cũng có Gần đây mọi chuyện đều không thuận lợi A quá xui xẻo. Biểu tình của Mộc rất cổ quái, muốn cười nhưng lại sợ tổn thương đến tâm hồn mỏng manh yếu ớt của nàng. May mắn Phong Luyến vẫn đang chôn đầu trong ngực hắn nên không thấy được vẻ mặt của hắn. Không rõ là có chuyện gì xảy ra, hắn chỉ có thể để mặt nàng lau nước mắt nước mũi lên y phục mình, kiên nhẫn nghe thanh âm khóc lóc tàn phá màn nhĩ của nàng. Ôm nhô vút ve đầu nàng Hỏi Đã xảy ra chuyện gì Phong nguyến vắng nhô đầu ra lại khóc như mưa Muốn bao nhiêu thống khổ có bấy nhiêu thống khổ Muốn bao nhiêu bi ai có bấy nhiêu bi ai Sư phụ Mặt quan tài khi dễ con đây có lẽ là tiểu hài tử ở bên ngoài chịu ủy khuất liền hướng phủ mấu cáo chẳng như thường đồn đãi trong truyền thuyết đi Hàn ảnh trọng người vừa mới vào dược viên hơn nữa cộng thêm canh xanh xưng kỳ lạ mặt quan tài kia dường như chỉ có mình hàn ảnh trọng. Một nheo lại hai mắt tận lực duy trì nộ cười ấm áp Hắn thế nào? Muốn hẹn con cũng không thèm hỏi con có đồng ý hay không căn bản mặc kệ cảm thụ của con. Những lời này thiếu chút nữa thốt ra. Nhưng nhớ đến hàn ảnh trọng đã nói đừng để ai khác biết. Nàng lập tức đem những lời này nuốt trở về. Cẩn thận ngẫm nghĩ hình như hắn cũng không có đắc tội gì với mình. Nhưng nếu không cho sư phụ một đáp án rõ ràng thì lại chứng tỏ mình đang cố tình gây sự. Phong Luyến vẫn chỉ đành phải nói. Hắn rất quan tâm nộ sư tỷ. Một bên trọng một bên khinh Rõ ràng con và nổ sư tỷ đều là sư muội của hắn nói đến đây trong lòng lại không nhìn được phiếm chua gắt gao siết chặt cổ áo một rất muốn đạp bàn đập ghế thậm chí đánh quái giết người từng sống 15 năm trong thế giới khoa học hiện đại nàng Dĩ nhiên biết được ngọn nguồn của tình trạng bất thường này nhưng vì như vậy nàng mới phiền não à tiểu tử kia có cái gì tốt Đối tượng của nàng nói như thế nào cũng nên cường đại như nhan đại thần mới đúng chứ Đột nhiên phát hiện ở trước mặt sư phụ nói những lời này có chút kỳ quái Khuôn mặt hơi nóng lên Vội vàng biện giải Con không muốn uống thuốc hắn lại rót thuốc cho con Thiệt tình Con cũng không phải là tiểu hài tử Có nên nói cho nàng biết giọt máu trong tim của ma tộc có trong thuốc là do hàn ảnh trọng đưa tới hay không? Một than nhẹ một tiếng, sợi tóc trắng như tuyết xẹt qua hàng mi dày đen tuyền. Màu sắc trắng đen đối lập che lấp sầu lo trong mắt hắn. Tiểu vãn của hắn năm nay đã 18 tuổi, rốt cuộc cũng vì loại chuyện này mà phiền não. Tiểu tử hàn ảnh trọng kia đến tột cùng là làm thế nào mà có thể khiến cho tiểu độ nhi của hắn luôn hãm. Thật không thể tha thứ. Tiểu vãn của hắn ai cũng không thể cướp đi. Lộ ra nụ cười hoàn mỹ không tì vết. Nhanh chóng chuyển sời đề tài. Đừng nghĩ nhiều. Người bị trọng thương khiến chân khí trong cơ thể tiêu hao cản kiệt. Những ngày ngươi hôn mê hốn độn quyết đã tự vận hành hấp thu linh khí ngoại giới nạp vào trong cơ thể. Mấy ngày sắp tới chính là thời cơ rất tốt để đánh sâu vào kết đan tầng 2. Sớm chuẩn bị bế quan đi. Đây gọi là không phá thì không xây được sao. Chiêu này cũng rất hiệu quả, phong luyến vãn quả nhiên đem lực chú ý đặt trên việc tu luyện. Thực chất nàng không cần lo lắng nên tìm nơi nào bế quan. Tông chủ lão gia hỏa kia chắc chắn đã sớm chuẩn bị cho nàng một chỗ yên tĩnh lại rồi rào linh khí Chỉ cần chuẩn bị dược sụp và đan dược có tác dụng an thần định tâm Còn phải tranh thủ cơ hội bòn rút bảo vật của mấy lão già keo kiệt ở dược các. Hơn nữa trong tông vẫn còn nhiều chuyện cần xử lý Nàng thật đúng là đã làm tròn trách nhiệm của một thiếu tông chủ Sư phụ Mấy ngày nay trong tôm có xảy ra chuyện gì không túc không ly chuyên gia đảm nhiệm chức trách nhân viên tình báo chưa nói được tin tức hữu dụng nào đã con đuôi chạy mất. Dù sao bây giờ cũng nhàn dối. Nếu phải đợi đến sau khi xuất quan đã vô cùng mệt nhọc lại còn phải ôm thêm một đống việc. Chi bằng sớm giải quyết xong những chuyện cần xử lý còn hơn một thu lại nô cười trầm giọng trả lời để tự kiếm linh phong a lỗi đã chết phong luyến vẫn có chút bất ngờ lần này sao chín người chết vô số vì sao sư phụ lại cố tình nhắc tới a lỗi kia trao mày lục loại trí nhớ về người này hình như đó là kim linh can tu sĩ từng có duyên hai lần gặp mặt với nàng đơn linh can tu sĩ vô cùng hiếm thấy Trong huyền tịch tôn cũng không có được mấy người. Quả thật có tư cách được coi trọng. Tuổi còn trẻ đã bị giết chết. Phỏng trừng lão hồ ly kia đang ngẩng đầu 45 độ nhìn trời nhẹ nhàng rơi hai giọt lệ. Tuy là ma tộc đã hạ thủ nhưng khi phát hiện thi thể thời gian tử vong là trước khi xảy ra giao chiến. Vào giờ thìn chết ở tầng 3 của tàng Kinh Các. Giờ thìn tầng 3 tàng Kinh Các. Phong Luyến vẫn nhíu mày. Vào thời điểm đó nàng vừa vặn phát hiện Bách Lý không thành cùng người nào đó xem trộm tấm thư. Sớm như vậy đã có ma tộc đột nhập sao? Nhân viên quản lý lúc ấy bị đánh bất tỉnh, sau đó mới phát hiện a lỗi chết thảm. Một bím môi. Hắn nói. Khi tỉnh lại thấy được t. T. U. E. E. N tấm trần của thiếu tông chủ Quả nhiên có liên quan đến nàng Nàng đã nói rồi mà Sư phụ thân án của nàng tuyệt đối sẽ không quan tâm đến mấy loại chuyện ai sống ai chết nhàm chán như vậy Ngày đó nàng đã chuồn rất nhanh Không ngờ vẫn bị tên nhân viên quản lý chết tiệt kia phát hiện Thực khiến người ta khó chịu Nàng có phải đã vô tình giúp đỡ cho bách lý không thành cùng đồng lõa của hắn không Không cần một nói nàng cũng biết Khẳng định có không ít người hoài nghi là nàng đã xếp a lỗi Hơn nữa viên tưởng đến cách ăn mặc của nàng Cộng thêm việc ma tộc hạ thủ Phỏng chừng cũng có rất nhiều người nói nàng là gian tế của ma tộc Tuy rằng tin tưởng một sẽ không nghĩ như vậy Nhưng nàng vẫn nhìn không được giải thích không phải con làm Khi đó con chỉ đến tàng kinh các tìm sách Nhưng khi rời đi không có nhìn thấy A lỗi Vừa dứt lời thanh âm đẩy cửa chuyện vào trong tay Hai người quay đầu về phía cửa liền nhìn thấy Bách Lý không thành đang đứng trước cửa Biểu tình lộ ra đôi chút kinh ngạc Có lẽ là không ngờ tới một vạt phong luyến vẫn đang ôm nhau Vội vàng hành lễ nói, bái kiến thiếu tôn chủ, một trưởng lão, người của tu chân giới đại khái là không biết có cửa đi. Phong luyến vẫn mặt thán, tuy rằng không muốn bị dính vào mấy lời đồn đãi vớ vẩn về sư đồ luyến gì đó. Nhưng nàng vẫn lựa chọn tiếp tục duy trì tư thế này, hơn nữa một cũng không có ý muốn buông ra. Đoán chừng Bách Lý Không Thành nghe được chuyện về A Lỗi mới đến tìm nàng. Bất quá có một ở đây cũng không tiện trò chuyện. Tuy rằng nàng không hề muốn giấu bí mật gì với một. Nhưng dù sao chuyện này cũng có liên can đến Bách Lý Không Thành. Phong luyến vẫn chỉ có thể giả vờ cái gì cũng không biết. Khoát tay cười nói, lôi Linh Căn, ngươi đến thăm ta sao? Có mang theo lễ vật hay không nàng nhớ rõ lúc thăm bệnh nhân sẽ mang hoa tươi hoặc là thuốc bổ gì đó. Thấy nàng không dùng thân phận thiếu tôm chủ, bách lý không thành trong lòng buôn lỏng. Mục đích hắn đến dược viên đúng như phong luyến vãn đã nghĩ. Nếu nàng đã tỉnh thì trước hết phải thử xem ngày ấy nàng có phát hiện hắn cũng ở tàng kinh các hay không. Nhưng một trưởng lão vẫn còn ở đây. Xem ra chỉ có thể chờ một ngày khác Không thành lo lắng không chu toàn Đã quên mang lễ vật Nhất định lần sau sẽ rút kinh nghiệm Không biết thiếu tôn chủ ngày mai có thời gian rảnh không Tuy rằng rất muốn không khách khí khoanh tay nói ta sao có thể mang lễ vật đến cho ngươi Nhưng e ngại một trưởng lão đang đứng bên cạnh nàng Chỉ có thể câu nệ một chút Nhưng hắn không ngờ tới ở trước mặt sư phụ người ta công khai hẹn gặp mặt với người ta là một chuyện nghiêm trọng đến cỡ nào Ban nãy đánh gãy thế giới riêng của hai sư đồ bọn họ đã khiến mố trưởng lão có ác cảm với tiểu tử này Bây giờ lại còn muốn lôi kéo tiểu đồ nhi của hắn Tuy rằng tội lỗi còn thua xa hàn ảnh trọng Nhưng cũng rất khiến hắn trướng mắt Nhất định phải tìm thời gian đàm đảo với từ chữ chân nhân bảo nàng quản lý đồ đệ của mình cho tốt mới được Ngày mai giờ thì phải đến tàng tú một chuyến Còn lại cũng không có chuyện gì cần làm Phong luyến vẫn không hề phát hiện mố trưởng lão tâm tình biến xấu Chỉ cảm thấy thái độ của mách lý không thành thực sự rất thú vị ngữ khí không khỏi càng thêm nhẹ nhàng Xem như có thời gian đi Có được câu trả lời khẳng định Bách Lý Không Thành nói Ngày mai giờ thìm thỉnh thiếu tôn chủ đến kiếm Linh Phong Không Thành có chuyện quan trọng cần bẩm báo Ánh mắt Phong Luyến vãn chợt lóe Cái này rõ ràng là án hiệu Cười nói tốt ta nhất định đến đúng giờ Hôm nay có việc không tiện giữ ngươi lại Xe xe Khói miệng Bách Lý Không Thành hơi run dậy nhà đầu kia hạ lệnh đuổi khách thực nhanh, không hề nói mấy lời khách sáo giữ hắn lại một chút. lần nữa hành lễ liền rời đi. hắn đi rồi, phong luyến vẫn liền hỏi một những chuyện đã xảy ra trong lúc nàng hôn mê, sau đó trắng trợn cướp đoạt những thảo dược cần thiết khi bế quan. Nếu tôn chủ không chuyện nàng đến vư khôn điện thì nàng cũng không cần rảnh rỗi đến tìm hắn giải thích chuyện ở tàng kinh các làm gì Làm thiếu tôn chủ có rất nhiều chuyện cần xử lý Phải đến an ủi những người bị thương Bất quá nàng còn chưa nghĩ ra nên dùng hình tượng gì để xuất hiện ở trước mặt mọi người Trước hết đi đến nơi anh chứ chân nhân dạo một vòng đi Phong luyến vãn vừa rời khỏi dược cắt không lâu Liền có một vị khách không mời mà đến Thanh âm nữ nhân trong trẻo nhưng lạnh lùng khiến cho người ta cảm thấy áp lực Tình cảm của trưởng lão đối với lệnh đồ Có phải đã vượt qua phạm vi sư đồ hay không lá trúc dài nhỏ chậm rãi bay xuống Lướt qua vạt áo xanh nhạt Hóa vào tàn lá chất trồng đầy đất rừng trúc xanh biếc Thanh âm gió thổi rào dạng, cho dù tầm nhìn bị phân cách bởi một tấm màn mỏng. Từ chữ cũng có thể cảm giác được người ngồi bên trong đình từ chối cho ý kiến. Nàng nhú mi lại nói, bất quá chuyện này không có liên quan đến ta. Chỉ hy vọng trưởng lão khuyên can lệnh đồ đừng có bất cứ liên hệ nào với trọng nhi. Kết hợp với câu trên, nghe thế nào cũng có loại ý tứ muốn uy hiếp. Là ảnh trọng chủ động đến tìm tiểu vãn Bốn bề bị vây khuất bởi màn tre Nụ cười không mang theo chút nào vui vẻ Trong đôi mắt lam nhạt xinh đẹp chợt lóe lên lánh ý đệ tử trong tông tới thăm thiếu tông chủ Có gì không đúng cho dù là sai Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của người khác Độ nhi của hắn vĩnh viễn luôn đúng một trưởng lão bảo vệ đồ đệ từ chứ không còn lời nào để nói từ chữ thanh âm lạnh lùng nói nhưng thiếu tôn chủ là kỳ tài ngút trời tiền đồ vô lượng trưởng lão nhất định không hy vọng đồ đệ của mình vì tình mà sa ngã đi nói xong liền không đợi một trả lời lập tức phẩy tay áo rời đi